Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bác Châu đã đi đến chùa để hỏi ý kiến của nhà sư và nhờ nhà sư chỉ đường dạch lối cho hai bác đi sao cho vẹn đôi tượng. Theo ý kiến chỉ dạy của nhà sư và qua nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ Bác Châu mới quyết định cùng anh Âu hôm nay đến tìm tôi để ngăn chặn một vụ chết đuối nước để cứu một người vô tội. Bác Châu nói là Họ đến nơi tôi hẹn với con gái của bác từ sớm rồi. Họ núp vào bóng tối bên những lùm cây bên rạch để chờ xem động tĩnh mà ra tay cứu tôi. Họ lầm rầm khấn nguyện con gái của bác sẽ thay đổi ý nghĩ của mình là đổi người đền màng thay cho cô ấy. Nhưng lời khấn nguyện cầu mong của họ không động đến tay của cô ấy. Vì thế họ đã không xoay chuyển được ác ý của con gái mình để soi chuyển tình thế họ phải hành động mà thôi họ thấy con gái của bác ngồi cạnh tôi trên cành cây nhưng khi họ thấy cô con gái của họ đưa tay định xô tôi xuống nước thì họ đã nhảy ra cằn ngăn khi tôi nghe đến đây thì mặt tôi xanh dở tim đập thình thịch tôi không tin vào những lời của bác châu nói với tôi tôi thoáng nghĩ là tôi mới vừa Thoát chết thật hay sao? Điều tôi chợt nghĩ ấy làm tôi giật cả mình. Cái người con gái mà tôi mơ mộng là người muốn hại tôi hay sao? Tôi cảm ơn bác Châu đã cứu mạng của tôi và chào bác ra về. Tôi vội vã đi như chạy về nhà chị Hồng ở trại đóng ghe. Chân tôi đi không vững, đầu tôi thì choáng ván xoay cuồng như chông chóng. Rồi chân nam đá chân siêu trên đường đi về nhà chị Hồng. Tôi suýt ngã mấy lần Sau này vợ chồng bác Châu có lên chùa Và nhờ thầy đọc kinh cầu siêu cho con gái bác Rồi bác Châu trai xuống tận An Giang Đi mời thầy ở Thất Sơn về Cúng rước dông trục hồn cho con gái của hai bác Hôm trục dông của cô con gái bác Châu Trong dịp Tết Nguyên Tiêu Tôi có đến dự và phụ giúp cho người nhà bác Châu Trong buổi lễ Bác Châu có kể thêm về con gái của mình. Là sau khi bác Châu và anh Âu đến ngã ba rạch nước cứu tôi thoát nạn, cô gái của bác về nhà hàng đêm khóc than ở ngoài bờ rạch là bác Châu và anh Âu không còn thương cô nữa. Cô than giảng là bác Châu muốn cô sống trong cảnh hồn ma bóng quế nơi bờ rạch nước lạnh lẽo suốt cuộc đời còn lại của cô và không muốn cô siêu thoát. Cô con gái của bác Châu còn dọa là cô sẽ cáo kéo cái đứa cháu nội của bác Châu xuống nước chết thay cho tôi. Thỉnh thoảng sau này tôi có ghé nhà bác Châu để thắp nhang cho con gái bác Châu. Tôi không nghe hai bác hay người nhà của bác ấy nói về cô con gái của bác ấy nữa. Ai ai cũng mong cô ấy sống siêu thoát và đã tránh được cái kiếp cô hồn ẩn náu nơi con rạch ấy để hù nhát người sống hay tìm người hạp mạng mà xúi dục người ta phải chết theo cách của mình. Cô ấy không còn phải chờ người thay mạng cho mình nữa. Mặc dù tôi và cô gái ấy chỉ chạm mặt nhau có hai lần, nhưng con mắt ấy, con mắt to tròn của cô ta không bao giờ xóa nhòa trong ký ức của tôi. Đến hôm nay đã hơn mấy mươi năm rồi, nhưng tôi vẫn đi tìm đôi mắt ấy. Như lời ca trong bài khóc một cuộc tình của nhạc sĩ Sông Ngọc. Ta đi tìm đôi mắt ấy, đi tìm lại làng tóc mây, tưởng như em vẫn còn đây. Tháng ngày biết có phôi phai, hay quên là để nhớ nhiều, quan nghiệt một mối tình đau. Mặc dù tôi vẫn biết cô gái ấy giờ đây như chim trời, cao bay về núi. Còn gì nữa mà ngóng trông hoặc chờ đợi. Mà sao tôi cứ mãi đi tìm hình bóng xưa? Cô ấy có biết rằng tôi nhớ thầm cô ấy hay không? Đó là câu chuyện đi tìm đôi mắt ấy mà Adam T. đã viết lại theo lời kể của bác Huy. Rồi kỳ tới Việt Thảo sẽ tiếp tục kể những câu chuyện mà Adam T. đã gửi về cũng như những câu chuyện của các bạn tất cả những tin tức để liên lạc với việt thảo từ số điện thoại, email, facebook, twitter, instagram. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net